tắm rửa ăn uống làm việc xong xuôi mà lúc đó mới có 9 giờ. Chán chán lấy laptop ra xem hết phim này đến phim khác, nhiều đôi mắt vẫn tròn xoe không hề buồn ngủ. Nghĩ tới Minh anh trai mình, cô liền chạy sang phòng gõ cửa, thì lúc vào thấy nay anh có điều gì đó rất lạ, như muốn xấu cô vậy. Anh, anh làm gì mà thấy em đi vào thì lại gập laptop vào luôn vậy? Đằng sau lưng anh có gì giấu em hả? Có gì đâu, mà sao nay tự dưng lại sang phòng anh vậy? Không mau về ngủ mà mai đi làm Em không ngủ được Cô chậm rãi từ từ đi lại đến tủ sách gần đó rồi bất ngờ nhòi người chật lấy món đồ Mà anh cô đang giấu đi Nào đưa cho anh nhanh. Cô mở ra Thì bất ngờ đó là một chiếc váy rất đẹp Không chỉ là đẹp nữa Mà phải là tuyệt đẹp Theo như cô biết Thì đây chính là bộ váy giới hạn ở Việt Nam Không có mấy chiếc Anh, anh mua cho em sao Nó đắt lắm đấy Em tiếc tiền không dám mua nó Mình nhanh chóng giành lại chiếc váy, rồi vội cất đi vào trong tủ. Không phải, do hôm trước mang USB đến cho em, anh đã va phải một cô gái, làm chiếc váy của cô ấy bẩn hết, toàn là cà phê trên người. Nay anh mới hiểu tại sao quấy lại bắt anh mua, mà không lấy tiền. Lúc đó anh đưa, thì ra nó đắt với khó đạt đến như vậy. Mắt chữ O, mồm chữ A mà ngạc nhiên nghe anh kể, không biết là cô gái nào mà lại để anh trai cô để tâm đến như vậy. Dù gì họ cũng không có biết lấy địa chỉ của anh ấy mà Anh trai em có lẽ đã rơi vào lưới tình rồi Cô em gái đây thì chẳng có gì để mặc Mà lại chi số tiền lớn như vậy cho cô gái lạ Nói xong Cô lắc đầu bỏ ra ngoài Trở về phòng của mình Rồi lại tiếp tục vùi đầu những bộ phim Cho tới khi đôi mắt không thể mở nổi nữa Mới tắt và đi ngủ Cứ vậy ngày ngày Cô bù đầu trong đống công việc ngổn ngang ở công ty Có nhiều khi quang đi công tác Cả mấy tuần, làm cô không thể thích ứng nổi với lượng công việc khổng lồ, nhưng dần dần nó thành thói quen, khi mà thời gian qua đi công tác như cơm bữa. Mọi thứ cứ theo thời gian mà quên đi, hàng đêm cô cũng không còn mơ những giấc mơ kỳ cục, làm cô hoảng sợ đến phát khóc nữa, cũng không còn cái cảm giác cô đơn khi đêm về nữa, mà thay vào đó là sự quan tâm lo lắng và chút nhớ thương mỗi khi người đó đi công tác xa. Và cũng không biết từ bao giờ cái thói quen viết nhật ký lại ăn sâu vào trong con người của cô như vậy. Dần dần, cô không còn thích sự ồn ào náo nhiệt ở chỗ đông người nữa, mà thay vào đó là sự trầm lặng, nhẹ nhàng không chút xô bồ. Cũng đã rất lâu rồi, nay cô mới có được một buổi nghỉ vào chủ nhật, được rời xa chiếc laptop và những tài liệu ngổn ngang trên bàn làm việc. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa bên ngoài phá tan cái bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng của cô. Cô khẽ gặp lại quyển nhật ký của mình, rồi quay người nói vọng ra. Mẹ vào đi ạ. Mẹ nhi vào trên tay bà là một cốc nước cam tươi mát, do chính tay bà ép ra để mang lên cho con gái của mình. Sao biết là mẹ vậy? Cô liền loài người ôm lấy hông mẹ mình, đầu của cô tựa vào lòng của mẹ mình, giúp cô cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn. Sáng nay anh trai và bố đã ra ngoài từ sớm rồi, thì ở nhà chỉ còn mỗi mẹ thôi. Mà nay mẹ không đi văn nghệ với các bác kia ạ? Ừ, nay mẹ nghỉ một buổi. Đợt này mẹ thấy con đã quá vất vả rồi. Nay được nghỉ một buổi, con muốn cùng mẹ đi chùa không? Dạ vâng, vậy mẹ đợi con thay đồ đã nha. Ừ, để mẹ xuống chuẩn bị đồ luôn rồi đi. Nhi liền đứng dậy, mặc cho mình một chiếc áo len ôm cổ lọ, cùng với chiếc quần jean màu xanh than đậm, đi với một đôi giày thể thao, và khoác áo giày trông cô rất giản dị và nhẹ nhàng. Nhưng trông cô vẫn rất xinh đẹp. Đến nơi hôm nay, chùa rất đông. Hỏi mẹ thì mới biết thì ra hôm nay là mùng một đầu tháng âm lịch. Nhiều người thắp hương đến nỗi, khói hương bay trắng xóa cả khu chùa. Con đứng ở đây nhé, để mẹ vào trong đặt lễ các ban trước. Dạ vâng. Cô đến trước ghế đá bên cạnh là cây hoa nhài rồi ngồi xuống. Mùi hương của hoa nhài nhẹ nhàng thơm mát, làm cô cảm thấy rất dễ chịu. Đợi một lúc vẫn chưa thấy mẹ quay trở lại, cô liền đứng dậy đi xung quanh và không may đã va dính một người phụ nữ tầm trung, hoa quả chắc là đồ lễ của họ đã bị cô làm rơi lả tả xuống đất, cô cuống quýt xuống nhặt và xin lỗi. do cháu không nhìn thấy, cho cháu xin lỗi ạ. cô cảm thấy rất ngại và ái nái khi những thứ đồ kia đều bị dập nát toàn bộ, còn người phụ nữ kia khi ngẩng lên nhìn thấy nhi thì rất ngạc nhiên, đôi mắt chứa đựng những đau buồn không rời khỏi người nhi, mà miệng lẩm bẩm nói, nhi. Cháu không nhớ bác sao? Đôi mắt mơ hồ của cô nhìn người phụ nữ trước mặt, cô thấy người phụ nữ này rất gần gũi và thân quen, nhưng chẳng thể nào nhớ nổi là cô đã từng gặp ở đâu. Bác biết cháu sao? Cháu thấy bác rất quen thuộc nhưng chẳng thể nhớ nổi. Đúng lúc ấy thì mẹ cô từ xa đi đến, nhưng sắc mặt của mẹ cô cũng liền thay đổi khi nhìn thấy người phụ nữ trung niên kia. Mẹ, bác gái này là... Bạn mẹ thôi, con mau vào trong kia trước. Mẹ vào luôn bây giờ Cô thấy nghi hoặc Có một cái gì đó rất khó hiểu từ phía mẹ và bác gái kia Nhưng thấy mẹ cô nói vậy Thì cũng không còn thấy lạ nữa liền cúi chào rồi rời đi Nhi vừa rời đi Thì mẹ Nhi liền nở một nụ cười có chút ái ngại Rồi chào hỏi Sức khỏe của bà vẫn tốt chứ Cho tôi xin lỗi Vì từ khi chuyện xảy ra với Hùng Mà tôi vẫn chưa qua thăm bà được Khi ấy tôi cũng qua nước ngoài một thời gian Sở sức khỏe cũng tốt hơn rồi Mà thôi, dù gì những chuyện đó cũng đã qua rồi, nhưng sao nãy cái nhi nó lại không nhận ra tôi vậy? Khi nó tỉnh dậy, thì chạy bằng được đi tìm cái Hùng, rồi xảy ra tai nạn, đến khi tỉnh dậy cũng không còn nhớ những chuyện trước đây của nó với Hùng nữa. Nó quên đi toàn bộ ký ức của mấy năm gần đây. Thật khổ cho lũ trẻ, không biết chúng nó đã làm gì nên tội, mà ông trời lại đối xử tàn khốc với chúng như vậy. Cho tôi xin lỗi, vì không có nhắc chuyện của Hùng cho nó biết nữa. Tôi chứng kiến thấy con mình như vậy, nên có chút ích kỷ từ người làm mẹ, mà chôn vùi luôn đi ký ức đó. Thành ra nó không đến thăm ông bà được. Mong ông bà bên đấy thông cảm. Không không, chuyện này là do duyên số của chúng nó không đến được với nhau. Nếu tôi có là bà, thì cũng sẽ giải quyết như vậy thôi. Tôi xin phép ra đi trước, ông ấy đang đợi tôi ở ngoài. Ừ, vậy chào bà nha. Là một người mẹ, có ai là không thương con? Tình thương mẫu tử chẳng có thể đem ra để so sánh, hay đồng đếm xem ai thương nhiều hơn. Là người mẹ thì có ai mà không mong muốn con mình được hạnh phúc? Nỗi đau mất mát trong lòng họ, chẳng thể bao giờ có thể ngồi lạnh đi, chỉ là do họ đang cố ép những nỗi đau đó xuống, và tiếp tục vắng xua tan nó đi và sống tiếp. Những giọt nước mắt mặn chát chảy dài qua từng năm, vào mỗi buổi đêm mà chẳng thể ngăn lại. Lúc về, cô có hỏi lại mẹ cô về bác gái đó. Nhưng câu trả lời vẫn chẳng có chút thay đổi gì cả. Vừa vào tới nhà, thì đã thấy bố và anh trai đang trong bếp hì hục nấu cái gì đó. Nhìn thấy bóng sáng lúng túng của hai người đàn ông ấy, làm cả mẹ và cô không khỏi bật cười. Về rồi sao? Tôi cứ tưởng hai mẹ con đi ra ngoài ăn, nên vào bếp nấu, nhưng chắc không được rồi. Mẹ hai đứa, mau mau vào trong xử lý giúp cha con tôi cho nhanh đi. Bố cô đi lại, đeo chiếc tạp dề vào người mẹ... Rồi nhanh chân tẩu thoát ra ngoài phòng khách Xem thời sự Mẹ, vậy mẹ làm nốt cho con nha Con lên tắm rửa cái Chứ cả sáng nay đi với bố mệt gần chết Người toàn mùi mồ hôi thôi Bố cha nhà anh Ra ngoài bao năm Giờ cũng đã đến tuổi lấy vợ rồi Mà bữa cơm nấu cũng không xong Con còn lâu mới lấy vợ Còn ăn mẹ nấu dài dài Cũng có khi là suốt đời Vừa nói xong Minh liền chạy vỗ lên tầng kéo chiếc đũa của mẹ Kiểu gì bay vào người anh Anh không mau lấy vợ, là tôi cho ra ngoài ở đấy, đường hồng tôi nấu cái gì cho mà ăn, muốn ăn ngon thì mau mau lấy vợ đi. Đấy, ngày nào trong nhà cô cũng không thể thiếu được tiếng của mẹ. Từ khi ông anh trai cô về, không khí trong nhà cũng vui vẻ hơn hẳn, từ đã đến tuổi lấy vợ và công việc thì ổn định, lương lậu một tháng của ông ấy, có khi bằng cả mấy tháng cô vất vả làm việc, nhưng cái tính cách trẻ con của ông ấy thì vẫn vậy chẳng khác xưa là bao. Đến buổi chiều Cô đang lười chùm mình trong chăn, thì tiếng chuông điện thoại làm cô thức giấc. Cô lười, mà cánh tay mỏ mẫm thò ra phía ngoài, với lấy chiếc điện thoại, mà chẳng buồn nhìn là ai gọi cả. Alo, giờ vẫn ngủ à? Màu mau dậy mở email ra, tôi đã gửi công việc rồi đấy. Nghe thấy giọng quang làm cô tỉnh ngủ luôn, cái giọng mà cô đã muốn nghe mấy ngày nay. Anh về Việt Nam chưa? Tôi mới về, mà cô có visa chưa? Làm gì vậy? Cô chuẩn bị mọi thứ rồi sáng mai đi công tác cùng tôi. Chuyện bên này cần có sự giúp đỡ của cô. Công ty đối phương không đơn giản như tôi nghĩ. Họ đang gây khó dễ về nhà hàng lần này của chúng ta. Nhưng liệu tôi có giúp được gì cho anh không? Tôi tin cô. Nhưng số liệu tôi đã gửi cô xem lại rồi thống kê lại giúp tôi trong tối nay nhé. Vâng, tôi biết rồi. Anh tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi. Có công việc gì thì cứ gửi qua cho tôi. Mà giọng cô sao vậy? Ốm à? Tôi không sao, cảm nhẹ thôi. Ừ, vậy hẹn cô sáng mai 8 giờ tôi sẽ qua đón cô. Vừa cúp điện thoại, cô liền luôn mình bật dậy khỏi chăn, mà nhanh tay ôm lấy trước laptop, rồi bàn tay gõ liên tục trên bàn phím. Cô cũng quên không hỏi quang là đi mấy ngày, nhưng theo tình trạng bây giờ thì có lẽ sẽ không thể trở về sớm theo dự định được. Cô cũng chỉ sắp qua loa vài bộ quần áo xét vào trong vali ly, cùng với chút đồ dùng thường ngày cần thiết. Sáng hôm sau... Đúng tám giờ đã thấy Quang đến, người Quang gửi đi trông thấy, dưới bọng mắt cũng có nhiều quầng thâm, sắc mặt kém hơn hẳn trước đây. Nhìn thấy bộ dạng Quang như vậy, cô cũng đoán ra được phần nào sự khó khăn trong mấy ngày nay của anh ở Mỹ. Ngồi trên máy bay, mới đầu cô gắn chặt răng lại, rồi nhắm mắt hai tay bấu chặt vào nhau để quên đi nỗi sợ hãi, nhưng chẳng hiểu sao, càng lúc cơ thể của cô toát hết mồ hôi, cảm thấy ớn lạnh. Rất giống cái cảm giác trước đây của cô Khi lần đầu đi máy bay Khi ấy cô cố nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ Nhưng chẳng tài nào có thể ngủ được Cơ thể cô bắt đầu run sẩy Thì có một bàn tay ấm áp Đặt lên bàn tay của cô Giống như một sức mạnh chuyển năng lượng cho cô vậy Cô không sao chứ Đây là thuốc an thần Chỉ cần uống hai viên là sẽ thấy khác thôi Cảm ơn anh giám đốc Cô quay sang nhận lấy thuốc và nước từ anh rồi liền uống Được một lúc sau thì, quả nhiên cái cảm giác đó không còn nữa. Từ sau, nếu ở ngoài thì không phải gọi tôi là giám đốc, cứ gọi tôi là Quang. Cô ngạc nhiên với lời anh nói, liền bất ngờ quay sang, thì mặt anh và mặt cô đối diện với nhau, chỉ cách có một gang tay. Đôi mắt của anh như thôi miên con người cô vậy, càng nhìn thì càng hút, chẳng thể thoát ra được. Lúc này trái tim của cô đập liên tục và cảm thấy có chút bẽn lẽn hồi hộp trong đó. Dù đã cố gắng xua tan đi, những ý nghĩ đang xuất hiện trong đầu, nhưng đều là bất thành khi đôi mắt hút hồn đó của anh cứ làm cô trong một vòng luẩn quẩn. Không sao, không phải bất ngờ như vậy, dần dần thì cô sẽ quen thôi. Tôi chỉ muốn tạo thêm chút thoải mái trong quan hệ của chúng ta thôi. Tôi biết rồi. Cô ngại ngùng, rồi liền quay sang phía bên cửa hít thở một hơi thật dài, dần dần một lúc cô liền chìm vào giấc ngủ. Trong khi ngủ, cô cảm nhận được chút mơ hồ... Như có bàn tay của ai đó, đang đặt trên khuôn mặt của mình. Cố mở mắt ra, nhưng chẳng thể, rồi thấy bàn tay đó thật là ấm áp, thật là dễ chịu. Cứ như vậy, cả người cô cựa cựa cho đến khi tìm được một chỗ êm vững chắc thoải mái, mà không ngần ngại, ôm chặt lấy chiếc gối trong giấc mơ của cô. Đang say giấc thì có ai đó gọi cô bên tay. Cô khẽ cựa người, rồi đưa tay ngay ngay mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là quang. Cánh tay trái của cô đang đè trên bụng anh, còn chân thì hiên ngang gác lên chân của anh, mà cô càng xấu hổ hơn khi nhìn lên cầu vai của anh có một vùng ướt đẫm. Máy bay sắp hạ cánh rồi, chuẩn bị đi, rồi chúng ta đến khách sạn, tối nay sẽ có một bữa tiệc quan trọng. Quang nói, cô mới hoàng hồn mà rút hết tay của mình, đang đặt ở trên người anh, mà ngồi về đúng vị trí của mình, rồi lý nhí xấu hổ nói. Tôi, tôi xin lỗi, nãy cơn buồn ngủ ập đến. Làm tôi không thể mở mắt Mà cứ mơ hồ nghĩ anh là chiếc gối ôm ở nhà Thật lòng xin lỗi anh Nói xong Vẫn không thấy quang vào gì Cô khẽ ngẩng đầu lên và nhìn lén Thì thấy miệng anh đang khẽ nhách lên Như có ý cười Thật là xấu hổ Lúc ấy thực sự cần có một cái hố Để cô có thể chui vào đó Tiếng thông báo của máy bay vang lên Mọi người ai cũng chuẩn bị lấy đồ của mình Để chuẩn bị xuống Thấy vậy cô cũng bắt trước Đứng dậy lấy Thì Quang đã nhanh tay đứng dậy lấy, rồi cầm lấy kéo đi, thành ra cô chỉ biết lẽo đẽo bám lấy anh, mà ra khỏi sân bay. Vừa ra khỏi cổng, đã có một chiếc ô tô đậu sẵn ở đó đợi. Vào trong xe thì quả nhiên, thấy nội thất trong xe sang trọng hơn rất nhiều xe của Quang ở Việt Nam, dù chiếc xe của Quang ở Việt Nam đã là hạng sang tiền tỷ. Cô được đưa đến trước một khách sạn năm sao, Nguy Nga Tráng Lệ, cây sảnh của khách sạn. Nó phải gấp nhiều lần những khách sạn 5 sao ở Việt Nam mà cô đã từng đi. Theo như cô biết, thì số tiền thuê một đêm ở đây không hề rẻ gì cả. Đây là thẻ phòng cô, 1102, đối diện phòng tôi là 1112. Có chuyện gì cần thì cứ gọi tôi, còn giờ mau mau vào trong nghỉ ngơi, đến chiều tôi sẽ gọi cô rồi chúng ta đi. Cô nhận lấy chiếc chìa khóa từ tay quang, rồi kéo hành lý của mình vào trong. Cô mang đồ cất vào trong một chiếc tủ. Rồi ngả người thật mạnh xuống chiếc giường màu trắng êm ái. Cô lăn lộn trên giường một lúc, rồi đứng dậy đi tắm sửa. Vì lúc trên máy bay, cô đã ngủ đủ giấc nên bây giờ chẳng thể nào ngủ được nữa. Nhưng thay vào đó, là chiếc bụng của cô đang xéo ẩm ẩm vì đói. Đi xung quanh phòng để xem có gì ăn không, nhưng chẳng có gì ngoài mấy gói mì mà cô mang đi. Vì cô có một thói quen khi làm việc buổi tối, thì phải có cái gì đó lót bụng, nên cô nghĩ mì gói sẽ là tiện dụng nhất. Nên đã để nó vào và mang đi Khi đang lùi húi pha mì Thì có tiếng chuông cửa Liền vội vàng cất mấy gói mì tôm kia đi Rồi mới đi ra mở cửa Giám đốc Có chuyện gì không ạ Tôi đã nói ngoài công ty thì cứ gọi tôi là Quang mà Còn đây là đồ ăn tôi đã đặt nhà bếp Nấu cô ăn tạm đi Bây giờ tôi đi có việc Nếu cần giúp đỡ hay muốn ăn gì Thì cứ gọi cho nhân viên ở phía dưới Tôi đã dặn họ rồi Tôi biết rồi Mà tối nay tôi cần chuẩn bị những gì? Cô chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thôi, mọi chuyện tôi sẽ lo. Nhưng không phải anh bảo tôi sang đây để giúp đỡ công việc sao? Sợ anh lại bảo anh lo hết, vậy tôi sang đây để làm gì? Quang cúi người xuống, rồi lấy một cái gõ nhẹ vào trán cô. Giờ anh mới biết thì ra cô đã ngốc thực sự qua vụ tai nạn kia rồi. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ không mất công trở về nước để đưa cô sang nếu không có mục đích ở đây. Quang cười nhẹ rồi nói nhỏ vào tai nhi. Cẩn thận cái mùi mì tôm của cô, ở đây họ không thích những thứ nặng mùi đâu. Quang vừa đi, cô liền đóng cửa lại, rồi ngửi ngửi xem, quả nhiên là mùi mì tôm đồng thật. Nó ám hết cả căn phòng, nên cô đành đi đến bên tủ, lấy lọ nước xịt phòng cho hết cái mùi mì tôm của cô đi. Đến buổi chiều khi cô đang ngồi đọc sách tĩnh lặng bên một cánh cửa bằng kính rất rộng. Ngồi đây, cô có thể nhìn ngắm toàn bộ cảnh khu đô thị của nước Mỹ. Thời tiết tuy lạnh hơn ở Việt Nam rất nhiều, nhưng không khí lại rất thích. Tiếng chuyên điện thoại của cô reo lên. Cô lại cầm lên, thì thấy màn hình hiện lên là quang gọi. Alo, tôi nghe. Cô mau xuống dưới cổng khách sạn đi. Tôi đang ở đó rồi. Không phải là buổi tối sao? Giờ tôi đã chuẩn bị gì đâu. Anh có thể đợi tôi một lúc không? Năm phút tôi, tôi sẽ xuống luôn. Không cần. Xuống đây tôi sẽ đưa cô đến một nơi. Khi xuống thì thấy quang khác hoàn toàn so với mọi khi. Trên người anh không còn là những bộ vest lịch lãm nữa, mà thay vào đó là một chiếc áo len cổ lọ màu đen ôm body, phía dưới là chiếc quần thể thao viền kẻ, và đôi giày thể thao cùng với chiếc áo khoác dài đến đầu gối mở khóa. Quả như là người đẹp, dù anh có mặc như thế nào, cô cũng cảm thấy rất đẹp và cuốn hút, nhất là cái phong cách mới này. Lên xe đi. Nhưng anh sẽ đưa tôi đi đâu chứ? Anh cũng mới đến đây được một tuần. Liệu có lạc đường không đấy? Hay là chúng ta gọi taxi đi. Tôi đã từng sống ở đây ba năm rồi. Mau mau lên xe đi, đừng nhiều lời nữa. Có lạc thì tôi cũng sẽ bên em. Trước anh từng sống ở đây rồi sao? Quang vừa lái xe vừa kể cho cô nghe. Đúng vậy. Tôi và em gái đã ở đây ba năm. Nhìn vậy thôi chứ trước đây tôi cũng đã phải làm rất nhiều công việc khác nhau để có thể sinh tồn ở đây. Mọi thứ ở đây giá cả của nó rất đắt. Có cái có thể đắt gấp 10 lần, mà bên cạnh tôi thì còn một đứa em gái nữa, nên tôi đã phải làm trong những quán bar vào buổi đêm, thì mới có thể trang trải được. Cô cảm nhận được con người mạnh mẽ trong người anh. Cô không nghĩ rằng, một người như Quang, mà lại từng có cuộc sống khốn khó như vậy. Vậy còn ba mẹ anh đâu? Khi cô hỏi như vậy, thì cô thấy sắc mặt của Quang kém hẳn đi. Đôi lông mày khó chịu nhíu lại, giọng có chút nghẹn ngào khi nói. Mẹ tôi đã mất từ khi chúng tôi còn nhỏ, còn ba thì luôn cắm đầu trong công việc, cho đến khi lấy vợ mới, thì hầu như không còn liên lạc nữa. Lần đầu cô thấy Quang rơi nước mắt, lần đầu thấy anh lại có nội tâm đến như vậy. Có lẽ cô còn may mắn hơn nhiều, khi ba mẹ cô vẫn luôn luôn bên cạnh mình. Cô cứ ngồi im lặng dõi theo Quang, im lặng lắng nghe những câu chuyện của anh, thì mới càng hiểu rõ về con người anh hơn. Cô thấy anh thực sự là một con người đáng thương. Không thể ngờ đằng sau một người mạnh mẽ, lý trí như anh, mà lại có một cuộc đời khó khăn đến như vậy. Trong lòng cô, bỗng trỗi lên một lòng thương cảm, vừa cảm thấy đau lòng, nhưng cũng cảm thấy âm áp vui vẻ, khi những điều chẳng lẽ được trôn cất trong đáy lòng, thì anh lại kể cho cô nghe. Một lúc sau, thì thấy anh dừng lại ở một quán quần áo khá là to, giống như những số quần áo lớn ở Việt Nam vậy. Cô bước theo quang vào trong quán... Cứ nghĩ chỉ là một quán quần áo bình thường, nhưng không, vào tới nơi thì cô mới biết ở trong đây, tất cả là những đồ hiệu thiết kế riêng, hầu hết là những chiếc váy giải thướt tha, được thiết kế rất tỉ mỉ và đẹp mắt. Đi dịch vào trong thì thấy một khu là trang điểm, chỉ cần lướt qua thôi mà cô cũng có thể thấy được những đồ dùng ở đây không tầm thường, những đồ trang điểm cũng đều là có thương hiệu và là những thương hiệu cô đã ao ước bao lâu rồi mà chưa có tiền để sắm nó. Khi cô vẫn mê mẩn, ngắm nghía những thứ đồ xa xỉ trước mắt, thì bừng tỉnh khi thấy một người phụ nữ quý phái xinh đẹp, đi rất nhanh đến vui vẻ và ôm lấy quang rồi nói. Xin chào, thật vui khi nay lại được gặp cậu, cậu đã đến Mỹ bao giờ vậy? Tôi công tác ở đây được hơn một tuần, nhưng công việc quá bận rộn, cho đến hôm nay mới đến thăm chị được, cuộc sống của chị vẫn tốt chứ? Cậu có thể thấy mà, giờ tất cả mọi thứ của tôi đang rất tốt. Còn cậu, tại sao khi đó về nước rồi không quay trở lại đây nữa vậy? Cũng không liên lạc lại cho tôi biết nữa. Lúc đó có chút chuyện xảy ra với tôi, nên đã mất hết toàn bộ liên lạc với mọi người ở đây. Nhưng giờ thì mọi thứ của tôi cũng rất tốt. Cả Quang và người phụ nữ kia vui vẻ nói chuyện với nhau rất thân thiết. Ừ, vậy còn cô gái xinh kia là bạn gái cậu sao? Trông hai người rất đẹp đôi đấy. Cô có chút lung túng, khi họ nói vậy tịnh lên tiếng giải thích thì thấy Quang nói. Cô ấy là thư ký của tôi. Ồ, chỉ vậy thôi sao? Thì đúng vậy mà, cô chỉ là thư ký của anh thôi, nhưng không hiểu sao, khi anh nghe anh nói vậy, lại thấy có chút gì đó hụt hẫng. Nhưng rồi thấy Quang không trả lời, mà đi lại gần nói gì đó vào tai người phụ nữ kia, mà cả hai đều nở một nụ cười xanh mãnh, làm cô thấy rất khó hiểu và sự tò mò nổi lên. Quang chỉ tay về phía cô rồi nói, Hôm nay chúng tôi có một bữa tiệc rất quan trọng. Chị có thể giúp chúng tôi chứ? Ok, cứ yên tâm giao cho tôi. Người phụ nữ đó lại gần vui cười chào hỏi cô. Chào em, chị là Lily. Người phụ nữ đó đứng trước mặt cô mới thấy được vẻ đẹp của mỹ nữ là như thế nào. Khuôn mặt thanh thoát, với đôi mắt sắc bén, làn da căng bóng khỏe mạnh được make up nhẹ nhàng. Mái tóc đen nháy dài óng mượt cùng với chiếc váy ôm body làm tôn lên được vẻ đẹp quý phái của họ. Làm người đối diện cũng thấy dè chừng Khi người đối diện đó là cô, cũng có thể cho là có chút nhan sắc, nhưng đều không thể so sánh với vẻ đẹp trước mặt được. Này, cô sao vậy? Nghe thấy Quang nói cô mới bừng tỉnh trước sự giỏ xét của đối phương của mình. Dạ, chào chị. Em là Nhi, là thư ký của giám đốc Quang. Em thật là xinh đẹp, giống như một thiên sứ vậy đó. Quả nhiên là Quang có mắt nhìn, nhưng em hãy cẩn thận nhé. Quang là một người có rất nhiều chiêu trò đấy. Trước ở đây cũng đã không biết bao nhiêu cô gái siêu lòng vì cậu ta, nhưng cuối cùng cũng chỉ có một cô gái đến gần được trái tim sắt đá kia của cậu ta đấy. Quang nhíu mày khó chịu nhìn người phụ nữ kia rồi nói, Chị đang đi hơi quá vấn đề của ngày hôm nay rồi đấy. Cô ta cười hỉ hỉ nói, Rồi rồi tôi sẽ không nói nữa. Nhưng giờ cho tới mượn cô gái này của cậu một giờ đồng hồ, rồi sẽ trả lại cậu sau. Nhi, em mau đi theo chị vào đây rất lâu rồi chỉ không có trực tiếp làm cho ai cả em có thể coi là cô gái may mắn nhất hôm nay đấy cô ngơ ngác mơ màng mà đi theo người phụ nữ tên Lily kia quả nhiên sau một tiếng cô đã được biến hóa hoàn toàn thành một con người khác vậy khuôn mặt của cô được họ trang điểm một cách tỉ mỉ mà trông lại rất tự nhiên phần tóc thì được uốn sóng nhẹ để buông xõa về phía sau còn trên người cô thì mặc một chiếc váy trắng kim sa phần cổ thì được khoét sâu để hở bộ ngực đẫy đà và khoe toàn bộ phần xương quay xanh của mình. Do thời tiết lạnh, phía ngoài cô có khoác nhẹ một chiếc áo lông cùng màu. Xong xuôi, cô bước ra phía ngoài chỗ Quang đang đợi, thì cũng thấy anh đã thay bộ quần áo thể thao của mình, mà thay vào đó là bộ áo vest màu đen sang trọng lịch lãm. Còn Quang, anh thật sự ngỡ ngàng nhìn người trước mắt mình. quả thực lúc này cô không khác gì một thiên thần, làm anh càng đắm chìm trong vẻ đẹp đó. Sao nào, tay nghề mấy năm nay của tôi vẫn không làm cậu thất vọng chứ? Khi nghe thấy vậy, anh mới quyến luyến, rời mắt khỏi nhi rồi nhếch miệng cười. Giờ cũng đã hiểu tại sao chị lại có thể duy trì và phát triển nơi này thành như bây giờ. Quả nhiên không làm tôi thất vọng rồi. Được nghe lời như vậy từ miệng cậu là tôi đã mừng lắm rồi. Còn giờ tôi phải đi trước còn có người đang đợi. Hẹn gặp cậu một ngày gần nhất ở Việt Nam. Tạm biệt. Ngày sau ấy, cô và Quang liền đến bữa tiệc. Bữa tiệc được tổ chức ở ngoài một bờ biển, với diện tích rộng bao la. Số lượng người tham gia phải tính đến vài trăm, nhưng nhìn ai cũng có thể dễ dàng đoán ra được vị trí của họ là như thế nào. Cô càng choáng ngợp hơn với khả năng giao tiếp của Quang. Ngoài tiếng Việt ra, thì cô chỉ biết mỗi tiếng Anh, nhưng cũng không phải là người quá xuất sắc. Nhưng còn Quang thì khác, anh giao tiếp với nhiều thứ tiếng cùng một lúc. Là người khác nhìn thấy mà phải cúi đầu nể phục. Do phải đi và đứng quá lâu trên đôi cao gót nhọn 10cm, làm đôi chân cảm thấy đau nhức và hơi khó chịu. Không chỉ vậy, chiếc bụng của cô, nó lại đang kêu ẩm mỹ vì từ nãy đến giờ, chưa được làm chút đồ ăn gì ngoài rượu. Đang định quay sang nó nhỏ vào tay anh, thì thấy quang cúi xuống, chỉ một chút kiễng chân của cô nữa thôi, là đôi môi đỏ hồng của cô, chạm ngay vào môi anh, cô lung túng cúi xuống và lùi lại một bước. Thấy khó chịu sao? Có muốn về bây giờ không? Nghe thấy vậy, cô liền gật đầu nhưng liền vội nói. Tôi không sao, anh cứ tiếp tục bàn luận công việc đi. Cũng xong rồi, giờ cô cứ việc ra ngoài trước đợi tôi, tôi sẽ ra ngay. Thấy Quang quay lại nói gì đó với mấy người họ, cô cũng không muốn vì mình mà làm lỡ việc của anh, nên tự mình đi ra phía ngoài. Buổi tối ở ngoài biển nên cũng có nhiều cơn gió thổi qua, làm cô cảm thấy có chút lạnh lạnh. Hai cánh tay đặt chéo vào nhau xoa xoa cho bớt lạnh, rồi đi đến bên một chiếc ghế gỗ gần đó. Đôi mắt cô hướng ra phía biển rộng lớn bao la, từng tiếng sóng nước vỗ vào nhau, tạo nên những tiếng độc đến lạnh lẽo giữa ban đêm. Bỗng nhiên, cô nhớ đến lời của người phụ nữ tên Lily kia nói. Không biết rằng người phụ nữ đã chạm đến trái tim quang là ai, không biết quan hệ của họ ra sao, hay có lẽ là cô gái xinh đẹp hôm trước ở công ty. Những câu hỏi đó... Cứ luẩn quẩn trong suy nghĩ của cô, mà cô không lấy nổi ra một câu trả lời, chỉ biết thở dài trong nỗi buồn của bản thân tạo ra. Khi đang mông lùng suy nghĩ, thì thấy bóng sáng quang đang lại gần, cô liền nở nụ cười rồi đứng dậy hỏi Han. Tôi không làm lỡ sở việc của anh chứ. Không sao, tôi cũng muốn rời khỏi đó lắm rồi, cũng may có cô để tôi còn có cớ. Còn đây, mau ăn đi, tôi lấy chút bánh cho cô đấy. Cô ngạc nhiên. Nhìn thấy túi bánh Quang đang đưa ra trước mặt cô. Không lẽ anh mang từ trong đó ra đây sao? Nếu không thì lấy ở đâu ra bây giờ? an tạm đi rồi chúng ta sẽ đi ăn cái gì đó. Rồi về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ có nhiều công việc rất cần cô giúp đỡ đấy. Cảm ơn anh. Cô nhận lấy túi bánh rồi đưa cho anh một chiếc. Anh cũng ăn cùng tôi đi. Quang nở nụ cười tươi sói. Rồi cầm lấy chiếc bánh của Nhi đưa, cắn một miếng thật to. Cứ vậy cô và anh vừa đi vừa ăn và hai cùng nhau ăn nồm nhòm chiếc bánh Rồi quay sang nhìn nhau Ai cũng tự nhiên mà phì cười Nhìn thấy nụ cười vui vẻ hiếm hoi của anh Cũng làm cô thấy vui vẻ hơn Trái tim cũng rộn ràng Và ấm áp hẳn lên Cô và Quang đến một nhà hàng Ngay gần khách sạn Ăn uống xong rồi trở về khách sạn Vừa vào phòng Cô liền cúi xuống tháo đôi cao gót ở chân ra Rồi đặt cả cơ thể xuống giường Do không quen đồ ăn ở bên này Nên thành ra lúc nãy chẳng ăn được chút gì, ngoài nửa chiếc bánh quang đưa ở bữa tiệc. Lăn lộn một lúc, đành phải uể oài, mò dậy, đi đến bên tù, lấy gói mì tôm xa pha rồi húp xì sụp, trông như bị bỏ đói vậy. Quả nhiên người Việt Nam thì ăn đồ Việt Nam vẫn thấy là ngon nhất, chỉ là chút mì tôm trần nước sôi mà cô vẫn ăn một cách ngon lành, đến khi thỏa mãn được chiếc bụng của mình thì cơn buồn ngủ cộng với sự mệt mỏi từ chiều nay đến giờ. Chẳng mấy chốc đôi mắt đã chẳng thể mở nổi nữa. Sáng hôm sau khi đang ngủ ngon lành trong chiếc chăn ấm áp, thì tiếng gõ cửa vang bên tai. Cô đành dậy, mắt nhắm mắt mở lưỡng thững đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì đã thấy quang quần áo chỉnh tề đứng ở đó. Còn cô thì vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài, nhìn vào đồng hồ rồi kêu than. Mới có sáu giờ thôi mà, sao anh dậy sớm vậy? Đi vào chuẩn bị đi, rồi xuống tôi đợi cô ở nhà ăn dưới khách sạn nay chúng ta sẽ đi khảo sát, mấy nhà hàng ở gần đây, nên cô ăn mặc sao cho thoải mái nhất là được. Tôi biết rồi. Quang vừa đi, thì cô cũng quay vào trong chuẩn bị, xong xuôi nhìn vào đồng hồ thì cũng là 7 giờ kém. Xuống dưới nhà ăn, thì có thể dễ dàng thấy được hai người đàn ông đang ngồi uống cà phê, nổi bật nhất ở đó, một người là Quang. Đến hôm nay, cô mới phát hiện, thực ra anh rất có ngu về ăn mặc, nhưng chính xác hơn, Là do cơ thể của Quang đã quá đẹp, nên những bộ đồ kia càng tôn lên vẻ đẹp của anh mà thôi. Hôm nay phong cách của anh cũng giống lúc chiều hôm qua, mặc một bộ đồ thể thao màu đen viền sọc trắng, với đôi giày thể, thể thao hàng hiệu, còn tóc thì thả tự do, chứ không dùng keo như mọi khi nữa. Những sợi tóc đen nháy phất phơ trước vùng trán, càng làm tăng thêm độ quyến rũ của anh. Đôi mắt của cô cứ vậy dán chặt vào người đàn ông trước mặt, chờ đến khi Quang vẫy tay gọi. Cô xuống rồi à? Mau lại đây đi. Nghe thấy vậy, cô cũng vui vẻ đi đến bàn ăn của Quang gần đó. Chào cô, tôi là Dani. Lúc này cô mới để ý đến người đàn ông đang ngồi bên cạnh Quang. Anh ta thực sự không hề thua kém Quang về nhan sắc, có thể là 1910, nhưng để về sự phong độ hay thần thái thì có thể là kém Quang một phần rồi. Chào anh, tôi là Nhi, là thư ký của giám đốc Quang. Cô mau ngồi đi. Vừa ngồi xuống thì đã thấy người phục vụ mang đến chỗ cô một bát phở bò thơm ngút ngàn trước mặt cô, khi cô vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, vì cô đã gọi gì đâu, cứ nghĩ họ đem đến nhầm, đang định lên tiếng thì thấy Quang hỏi. Tối qua không thấy cô ăn gì, tôi nghĩ đồ ăn ở đây không hợp với cô, nên sáng nay đã nhờ đầu bếp ở đây nấu món việt cho cô. Nghe vậy cô hoàn toàn bất ngờ, không nghĩ Quang lại là người tâm lý và để ý kỹ cả đến như vậy. Cảm ơn anh nhiều. Người đàn ông Dani bên cạnh cũng quay sang nói. Vậy tại sao trước đây? Cậu cũng không có làm như vậy với tôi hả? Còn thường xuyên đến chỗ tôi ăn vạ nữa chứ? Cô đang ăn mà nghe thế vậy, cũng không khỏi buồn cười. Quang cầm chiếc bánh trước bàn đưa lên miệng Dani, nhìn với ánh mắt hung dữ mà nói từng chữ. Đây, cậu mau ăn đi, bớt nói lại rồi còn đưa chúng tôi đi. Dani kìm sự bực tức lại, mà cắn một miếng bánh thật to. Ăn sáng xong rồi, cô, Quang và Dani... Có ngồi lại đó một lát xem xét và thảo luận về những hồ sơ lần này. Công ty cô đang muốn phát triển thêm một số nhà hàng ở bên này, mọi thứ cũng đã gần xong xuôi, thì bên công ty cung cấp nguồn thực phẩm, lại dở chứng đòi tăng giá và bắt phải ký hợp đồng dài hạn, nếu không đồng ý thì họ sẽ không hợp tác. Nhưng khó khăn là ở đây, đồ Việt Nam rất khan hiếm giá cả cũng đắt, tìm hiểu rất kỹ càng thì chỉ có duy nhất công ty này là có đủ khả năng cung cấp với số lượng hàng lớn và đa dạng thực phẩm. Vì họ biết mình rất cần họ, nên đã bắt chẹt và lên giá. Cả buổi sáng đi tham khảo thị trường, nhưng kết quả thu về vẫn là con số không. và phương án cuối cùng bây giờ, là phải đàm phán lại với công ty đó, và nhất định là phải thành công. Đến khi ai cũng đã mệt rồi, thì lúc đó cũng là trưa, và đôi chân của cô lúc này càng đau nhức tợn. Dù tối qua đã ngâm nước nóng, nhưng vẫn không đỡ hơn là bao. Còn anh và Danny vừa đi vừa thảo luận công việc, Không có để ý đến Nhi, đến lúc quay sang hỏi thì không thấy cô đâu cả, quay đầu đằng sau thì thấy Nhi đang tập tĩnh đi đằng sau. Này, cậu xa bên kia mua cho tôi một ít thuốc bôi và băng gạc. Để làm gì? Cậu cứ mua cho tôi không cần hỏi nhiều. Ngắt lời cái thì Quang liền chạy đến chỗ Nhi, Danny đành hậm hực đi mua. Chân cô sao vậy? Đi qua bên này ngồi một chút đi. Cô và Quang đi lại chiếc ghế bên cạnh đường và ngồi xuống. Cô chưa kịp định hình lại, thì đã thấy Quang ngồi xuống cuối người tháo chiếc giày ở chân cô ra. Cô bất ngờ cùng với sự ngại ngùng, định rụt chân lại từ chối thì Quang nói. Cứ để yên đấy. Chân vậy sao không bảo với tôi? Tôi thực sự không sao mà. Chút nữa về ngâm nước nóng rồi bôi thuốc là đỡ ấy mà. Vừa lúc ấy, danny chạy lại trên tay là bọc thuốc chia ra đưa cho Quang. Đây, của cậu đây. Lần đầu tôi thấy cậu bạn của mình lạnh lùng làm người khác phải sợ hãi mà bây giờ lại thay đổi tính nết hẳn lên. Cô gái tôi thấy em là một cô gái may mắn đấy. Tôi ra xe trước đây. Dani mỉm cười một cách lãng tử, rồi thong xong ra phía đỗ xe. Cô thì ngại ngùng, khi thấy Quang đang tỉ mỉ nhẹ nhàng từng chút, thoa thuốc vào vết thương, giống như chỉ sợ một chút mạnh tay, là sẽ sợ cô đau vậy. Chứng kiến cảnh anh quan tâm lo lắng cho cô như vậy, làm trái tim cô không ngừng rung động. Cô không biết, trước đây Quang là người xa cách, Khó tiếp xúc như thế nào, hay là đã từng yêu ai đó rồi mọi thứ không hề quan trọng, cô thực sự đã rung động trước sự chân thành của anh. từng hành động nhỏ nhặt mà anh làm cho cô, dù đối với anh chỉ là sự quan tâm của sếp và nhân viên hay sao, thì cô cũng đã hoàn toàn bị chinh phục rồi. Được rồi, bây giờ... Quang đột ngột ngẩng đầu lên, làm cô không khỏi giật mình mà tránh không kịp, nên chán của anh đã cọc vào chán của cô. Mặt của cô và Quang sát gần nhau... Có thể nghe thấy rõ một một hơi thở của nhau. Ánh mắt của cô và Quang cứ vậy nhìn nhau một cách đắm đuối. Không rời, đến khi tiếng của Danny vọng từ xa đến, thì cả cô và anh đều ngại ngùng đứng dậy đi đến chỗ xe. Vừa vào xe Danny đã liền nói, hai người có muốn đến nông trại của bác tôi gần đây không? Quang nhíu đôi lông mải lại, theo anh nhớ thì nông trại của bác Danny đâu phải gần đây, và tận ngoài ngoại ô cơ mà. Cậu chắc chắn là nó gần chứ? Danny nhận thấy ánh mắt của Quang nhìn mình không mấy thiện cảm gì, liền cười hì hì bổ sung. Thì cũng không gần lắm, nhưng ở đó sẽ có khả năng cứu với tình hình hiện nay của cậu thôi. Nghe thấy vậy là cô đã rất hào hứng vui vẻ rồi. Vậy chúng ta mau đến đấy đi. Được thôi, nhưng trước hết phải đi ăn cái gì đã, chứ bụng của tôi sắp không chịu nổi rồi. Danny nói vậy, cô cũng mới nhớ cái bụng của mình cũng đã xeo vì đó rồi, cô liền nói. Hay qua quán kế bên kia ăn luôn đi. Dám, à, anh Quang, anh thấy thế nào? Cô quay xong Quang chờ đợi câu trả lời của anh. Quang ngước mắt lên nhìn Dani rồi nói. Dani, cậu muốn xem gần đây có quán đồ ăn vặt nào không? Chúng ta sẽ đến đó ăn rồi sẽ đi luôn. Được, tôi biết gần đây có một quán cơm nhỏ, nhưng nấu đồ Việt rất ngon. Cảm ơn anh, Dani, nhi nói. Không có gì, chỉ cần không làm cô Phật ý, thì tôi có thể an yên sống rồi, đúng không, giám đốc Quang? Tôi thấy mồm mép cậu hơn xưa nhiều rồi, hay là lâu ngày không bị giang hồ tìm đến cậu nhớ rồi sao? Thôi thôi, tôi không nói nữa là được. Dani không nói gì nữa mà tập trung lái xe. Quả thực như lời Dani nói, đồ ăn ở đây rất ngon, mà giá cả thì lại rất rẻ, chỉ là quán hơi nhỏ, không thể so sánh với những nhà hàng lớn, nhưng mà rất là đông khách, hầu như là người Việt qua ăn. Ăn uống xong thì cô bảo Quang, được Dani đưa đến khu nông trại. Nhưng đường thì rất xa. Chỉ một lúc sau là cô đã ôm lấy chiếc gói nhỏ bên cạnh vào lòng và ngủ ngon lành. Lần này cô đã đủ kinh nghiệm, cố gắng ngồi sát vào bên cạnh cửa, cách xa Quang hẳn một hàng ghế, để không thể xảy ra chuyện như hôm trước nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính. Khi cô tỉnh dậy thì đã thấy mình ngủ ngon lành trong lòng của Quang. Một cánh tay của Quang đang rang ra ôm lấy cô vào lòng. Còn đầu của anh thì đang tựa vào đỉnh đầu của cô. Cô thực sự không biết làm gì. Lúng túng, mà khẽ khàng rút tay ra khỏi người Quang, nhưng lại bị cánh tay của anh giữ chặt lại, và càng siết chặt hơn. Thấy vậy, cô cũng không đành lòng, mà đánh thức anh dậy, nên cứ để vậy rồi ngồi quan sát từng ngũ quan trên khuôn mặt của anh, cho đến lúc mình cũng thiếp dần đi. Quang không thấy cô phản kháng lại nữa, khẽ mỉm cười hài lòng, rồi ôm chặt lấy cô vào lòng mà ngon giấc ngủ. Cứ vậy hai con người ở cạnh nhau, trước sự rung động của trái tim... Họ mặc kệ những khó khăn phía trước mà ở cạnh nhau, nhưng liệu tình yêu của cả hai có đủ mạnh mẽ để vượt qua hay không? Hay là lại phải buông bỏ đi tình yêu của mình mà rời xa nhau? Cứ vậy cô ngủ ngon lành trong vòng tay của Quang, đến khi giọng Danny vang lên bên tai. Tới nơi rồi, hai người mau dậy đi. Cô dự mắt ngẩng lên thì thấy anh lúc ấy cũng mới tỉnh, khuôn mặt của Quang thản nhiên lạnh lùng như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Làm nhiều lúc cô chẳng thể hiểu nổi. Sự ân cần của anh đối với cô là sự quan tâm thật lòng hay chỉ là bản năng của một người đàn ông nữa? Còn cô thì khác, cứ mỗi lần gần quang là trái tim cô không thể kiểm soát mà rung động. Cô biết vị trí của bản thân mình là ở đâu, nhưng chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần ở bên anh là mất hết lý trí, vứt hết mọi liêm sỉ mà bất chấp si mê. Khu nông trại ở đây thực sự là rộng lớn, nó là một cánh đồng bất tận, như Danny kể. Thì xung quanh rất ít dân sinh sống, chủ yếu là những người già về hưu, và một số ít con cái của họ không lên khu thành phố làm ăn, mà ở lại đây trồng trọt. Đúng lúc bạn cô đi vào trong, thì bác của Danny đi ra, và ngạc nhiên, bác ấy cũng là người Việt Nam. Đến rồi đấy à? Nào, mau mau vào trong đi. Dạ vâng. Cô bảo Quang đi theo chân người đàn ông đó và đi vào trong. Ở trong nông trại này, thực sự là trồng rất nhiều loại rau củ, và chủ yếu là những loại rau của Việt Nam, nhưng về mẫu mã, thì là to hơn rất nhiều so với Việt Nam. Đất trồng rau của họ ở đây rất tốt và sốt, mỗi loại rau là được chia thành các luống khác nhau, và được che bởi những tấm ni lông trong suốt. Cô đang mải mê, ngắm nhìn những luống rau kia, nên không có để ý trước mặt mình, đang có hai đứa trẻ đùa nhau, và không may va vào cô. Lúc ấy tưởng chừng cô đã ngã vào những luống rau kia, thì cánh tay của Quang nhanh chóng kéo cô lại. Không sao chứ? Tôi không sao, cảm ơn anh. Thấy vậy, Quang tiếp tục đi và quay sang thảo luận một số chuyện với họ, còn Nhi thì dừng chân lại trước hai đứa trẻ tầm 5-6 tuổi xinh đẹp trước mắt. Chúng có đôi mắt đen long lành, với làn da trắng muốt, đôi môi nhỏ hồng trúng chím, và đặc biệt, chúng có bộ tóc rất đen trông giống những đứa trẻ ở Việt Nam. Cô đoán rằng bố mẹ chúng cũng là người Việt. Chúng cháu xin lỗi cô, cô không sao chứ ạ? Thấy hai đứa trẻ này thật ngoan và lễ phép, và nói tiếng Việt rất rành, cô liền cúi người xuống rồi tiện tay xoa đầu chúng. Cô không sao cả, lần sau bọn cháu, chú ý đấy nhé, không rất dễ bị thương cho mình đấy. Bọn cháu nhớ rồi ạ, mà cô ơi, lâu lắm rồi ở đây mới có người Việt xinh đẹp như cô đến đây đấy ạ. Không kìm nổi sự đáng yêu và lẻo mép của chúng mà bật cười. Thật sao? Mà ai dạy bọn cháu nói tiếng Việt mà dành vậy? Bố mẹ cháu đều là người Việt ạ. Ngoài lúc ở trong trường nói tiếng Anh ra, thì hầu hết là nói tiếng Việt ạ. Bố mẹ cháu đằng kia kìa, cô có muốn đến đấy không ạ? Để lát nữa cô sẽ đến nhé, giờ cô có chuyện phải ra kia một lát rồi. Hẹn hai cháu sau nha. Dạ vâng, tạm biệt cô xinh đẹp ạ. Vừa nói xong, hai đứa bé lại cầm tay nhau tung tăng chạy về phía ba mẹ của mình. Nhi... Cô mau lại đây đi, đứng đó làm gì vậy? Là Dani gọi. Cô liền đi nhanh đến chỗ họ, là một ngôi nhà hai tầng được làm hoàn toàn bằng gỗ. Phía trước ngôi nhà treo những chiếc chuông gió, bên cạnh chúng là những chiếc nón lá của Việt Nam. Khi vào trong ngôi nhà, trên bức tường, ngoài những tranh chụp gia đình, con cái của họ, thì còn có một bức tranh bác hồ đang ngồi trên chiếc ghế mây được phóng to và treo ở không gian to nhất. Thấy được dù họ có đi đâu để mưu sinh, Thì vẫn luôn một lòng hướng về Việt Nam, hướng về nơi trôn sau các rốn của mình. Quang quay sang thì thấy Nhi đang ngồi nằm chiêu suy nghĩ gì đó, mà thỉnh thoảng trên môi cô lại nở một nụ cười. Anh thực sự rất ưng những sản phẩm sau của khu nông trại này, nhưng anh vẫn muốn nghe ý kiến của cô. Nên họ vừa đi, anh hiền quay sang hỏi cô. Nhi, cô thấy sao? Tôi thấy đồ ở đây rất tốt. Lúc nãy tôi cũng quan sát rồi phân bón của họ hoàn toàn bằng phân bón hữu cơ. Cũng không thấy họ sử dụng thuốc chiều sâu, mà sao lại được ba bọc rất cẩn thận, rất phù hợp với tiêu chuẩn của chúng ta đưa ra. Nhưng điều đáng lo, như họ vừa nói, là đây đều đã được những công ty phân phối thu mua toàn bộ. Quang cười hài lòng về những suy nghĩ của cô vừa rồi, hoàn toàn giống với anh. Quả nhiên là, lần này đưa cô đi theo là một lựa chọn đúng đắn. Vấn đề ấy thì cô yên tâm, tôi đã nói chuyện với họ rồi, chỉ cần giá cả chúng ta đưa ra phù hợp thì sẽ được thôi. Vậy tốt quá rồi. Thật không ngờ Quang lại tài giỏ như vậy, chẳng mấy chốc đã làm họ đồng ý, và hẹn ngày mai sẽ đến ký hợp đồng. Như vậy chuyện về nguồn thực phẩm bọn cô đã xong một nửa rồi. Đến khi về tới khách sạn thì đã là 8 giờ tối, cả người cô cũng đã thấm mệt, nên vừa về phòng thì đã ngâm mình trong bồn nước nóng để thư giãn hơn, nhưng lại ngủ quên lúc nào không hay, cho đến khi nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm ở phía ngoài. Cô vội đứng dậy... Khoác tạm chiếc áo tắm, rồi chân trần chạy ra mở cửa, thì thấy Quang, khuôn mặt đen lại lo lắng, và bên cạnh là nhân viên khách sạn trên tay đang cầm chìa khóa. Thấy như vậy, cô khẽ người ngây ngô rồi nói. Tôi ngủ quên trong lúc tắm nên không biết anh gọi cho tôi xin lỗi. Thay đồ rồi xuống dưới ăn cơm, nếu không muốn chết đói van mì tôm. Quang mặt lạnh tanh, bỏ lại một câu rồi quay đi, mà kệ nhi vẫn đang ngu ngờ đứng ở cửa. Từ lúc ấy cho đến lúc ăn xong, thì Quang cũng vẫn giữ nguyên bộ mặt ấy và không nói thêm bất kỳ câu gì. Đến lúc không chịu nổi nữa, cô đành mặt dày vứt đi liêm sỉ mà bắt chuyện với Quang. Anh còn giận tôi sao? Thực sự là tôi không nghĩ mình lại ngủ quên. Tại sao anh không gọi điện thoại cho tôi, chỉ cần nghe thấy tiếng chu điện thoại là tôi tỉnh liền à? Vừa dứt lời cô nhìn sang Quang, thì thấy mặt anh đen lại, lông mày nhíu chặt vào nhau, rồi chỉ vào chiếc điện thoại của cô đang cầm trên tay và nói: Cô mau xem là tôi có gọi hay không? Cô mở ra thì thấy hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ của Quang. Thật không ngờ cô lại ngủ say đến như vậy. Nếu cô là Quang, thì chắc không kiên nhẫn đến như vậy. Mà Quang giận cũng là chuyện thường tình. Cô vừa chạy theo chân Quang vừa giải thích. Thật xin lỗi anh mà Quang. Tôi không cố ý. Chắc sao mệt quá mới vậy anh đừng giận tôi nha. Tôi không giận. Cô vào không hay đứng ở dưới đấy? Nghe vậy, Cô liền nhanh chân vào trong thang máy, nhưng chân nọ đá vào chân kia của cô, nên đã bổ nhào phía trước. Lần này môi cô và môi quang đã hoàn toàn chạm vào nhau. Lúc ấy mắt cô trợn trắng, đầu óc cô mơ hồ mà nhìn quang. Cô dần cảm nhận được sự chuyển động của môi quang, nên đã cố lên lại lý trí mà đẩy anh ra. Vừa đúng lúc thang máy mở, cô xấu hổ chạy biến về phòng của mình. Đến lúc vào phòng bình tĩnh ngồi trên giường, mà trái tim cô vẫn đang đập loạn xạ liên tục. Miệng thì không ngừng nấc cụt, dù có uống bao nhiêu ngụm nước vẫn không ăn thua. Mà trên miệng của cô cảm giác vẫn còn dư vị của Quang đặt trên đó. Đã rất nhiều lần, cô xíp môi chạm môi với Quang, nhưng lần này thì là thật. Càng nghĩ cô càng thấy xấu hổ, rằng cứ cắn cắn đôi môi của mình, hai tay liên tục lấy gối vù vào đầu của mình. Cũng đúng lúc đó điện thoại cô có tin nhắn, mở ra thì thấy là Quang gửi lời thoại và mail công việc. Cũng may là có công việc gửi đến. Cô trả lời qua loa, giữa ôm laptop vù đầu vào đống tài liệu Quang gửi. Cô đánh máy thêm, và chỉnh sửa theo Quang yêu cầu, thì mãi cho đến tận 12 giờ đêm mới xong và gửi cho Quang. Sáng hôm sau cô dậy rất sớm, để chuẩn bị hết mọi thứ, và chỉ kịp ăn vội vàng một chiếc bánh Quang đưa ở trên xe. Khi đến khu vận chuyển và chế biến của họ, thì công nhân ở đây toàn bộ là người Việt Nam, chỉ một số ít giám sát là người nước ngoài. Theo cô quan sát thì quy mô của công ty này rất lớn, mọi khâu từ chế biến đóng gói và vận chuyển đều là do máy móc làm một cách chuyên nghiệp. Quan trọng là thấy được vệ sinh thực phẩm của họ rất tốt, rất an toàn. Cô và Quang đi khảo sát hết một vòng của khu chế biến thì đều rất ưng với công ty thực phẩm này, nhưng thái độ của họ vẫn không hề có thiện ý để hợp tác với bên cô. Quang đưa bản hợp đồng và những tài liệu hôm qua đã sửa đổi rất nhiều và đưa cho họ. Đây là bản hợp đồng mới. Bên anh xem rồi chúng ta sẽ quyết định được chứ. Một người đàn ông được gọi là giám đốc ở đây, cầm lấy bản hợp đồng đọc qua loa, rồi đặt mạnh bản hợp đồng xuống với thái độ rất không tốt. Tuy được sửa đổi, nhưng chúng tôi vẫn giữ nguyên giá như vậy. Nhưng nếu muốn giảm, thì có thể để cô gái bên cạnh anh ở lại làm việc cho chúng tôi một thời gian. Ông ta nhìn cô với ánh mắt gian xảo, có thể nhìn thấy được là không hề có ý tốt ở đây. Khi nghe xong vậy cô rất bức xúc. Nhưng vẫn cố cắn chặt sang lại, cô đang định phản đối thì Quang lên tiếng. Ông hứng thú với cô ấy, Quang chỉ vào cô. Đúng, nếu muốn lấy được hợp đồng lần này, thì hãy để cô ta ở lại. Lúc này mặt Quang lạnh tanh không một chút cảm xúc, bỗng vang lên một mụ cười lớn. Được. Cô bất động, trong đầu vẫn chưa định hình câu nói của Quang. Không lẽ chỉ vì cái hợp đồng lần này mà anh sẵn sàng đánh đổi cô, với những hành động thân mật quan tâm của anh... Là sao? Hay đó chính là mồi nhử cho cô mơ tưởng? Tốt, vậy chúng ta sẽ ký hợp đồng luôn bây giờ. Ông ta nhếch miệng cười lớn như sự đắc thắng nhìn về phía cô, làm cô thấy ớn lạnh khi thấy cái ánh mắt vô lại của ông ta nhìn mình, giống như vuông thú thèm khát. Cô đang định lên tiếng hỏi quang, thì cánh cửa lớn được mở ra, đứng đó là một người đàn ông trung tuổi tầm 50 gì đấy, nhưng vì là người Mỹ nên vóc sáng của ông ta rất to cao và trông già hơn tuổi rất nhiều. Khi thấy người đó, mấy người đang ngồi kia đều đứng dậy chào, nhất là ông ta chạy đến cúi chào rất nhanh và mồm mép nói. Chủ tịch, sao ngài lại đến đây? Không phải ngài vẫn đang đi công tác sao? Công ty của tôi tại sao lại không được đến? Hay mỗi lần đến là phải báo cáo cho anh? Lúc này, thấy sắc mặt của ông ta khá là sợ hãi và run lắp bắp nói. Không, tôi không có ý đó thưa chủ tịch. Người đàn ông được gọi là chủ tịch kia phớt lở ông ta, rồi đi đến chỗ cô và Quang đang ngồi. Lúc này cô thấy Quang vui vẻ đứng dậy bắt tay họ và chào hỏi. Chào ông, tối qua tôi đã liên lạc với ông trước rồi. Chào cậu, nào chúng ta mau ngồi xuống đi đã. Hôm qua tôi đã xem bản hợp đồng cậu gửi rồi, tôi rất hài lòng. Còn về chuyện ép giá, cậu yên tâm, chuyện này sẽ không có lần nữa xảy ra đâu. Cảm ơn ông. Cô hoàn toàn bàng hoàng ngỡ ngàng và kinh ngạc. Rồi cuối cùng cái hợp đồng đó, bọn cô cũng đã được ký. Mọi thứ cuối cùng cũng đã được giải quyết êm xuôi. Nhưng mọi chuyện là sao chứ? Sao Quang lại có thể biết và liên hệ với chủ tịch của công ty này chứ? Khi mọi chuyện xong xuôi, cô cùng Quang ra về khách sạn. Lúc ngồi trên xe, cô không thể im được nữa, liền quay sang hỏi Quang. Mọi chuyện là sao vậy? Rõ ràng lúc trước anh còn đồng ý, sẽ để tôi lại cho người đàn ông dây sồm kia mà. Thấy cô hỏi vậy, Quang không khỏi bật cười. Đúng là lúc nãy con dọa cô một chút, để xem thái độ cô thế nào. Xem khi nghe như vậy, Có nhảy bổ lên như mọi khi không? Chuyện là hôm qua khi đến trang trại, tôi có nói chuyện với bác của Danny, thì biết được ông giám đốc của công ty này không hề tốt luôn chặn giá của người dân ở đó. Nên tối qua, tôi đã nhờ Danny tìm cách liên lạc với chủ tịch của công ty đó và gửi mail trao đổi công việc để mới có thể lấy được bản hợp đồng lần này. Vậy tại sao hôm qua anh không nói với tôi chứ? Làm tôi cứ tưởng. Cô tưởng tôi sẽ để cô lại cho lão già kia sao? Cô phòng mồm chề môi với khuôn mặt đáng thương nói với Quang. Thế không phải miệng anh nói ra sao? Cô thật ngốc. Một nhân tài như cô tôi chắc chắn sẽ không để cô xơi vào tay công ty nào khác. Quang ngập ngừng một chút, quay sang lấy tay xoa đổ cô rồi mỉm cười nói. Nhất là người phụ nữ bên cạnh tôi. Nếu tôi không cho phép, thì có ai dám đụng vào. Nghe vậy trái tim cô đập loạn không kiểm soát, mà bất ngờ ngước mắt lên nhìn anh. Cứ vậy, hai người nhìn nhau không chớp. Cho đến khi tiếng còi xe đằng sau vang lên ẩm ĩ, Cô ngại ngủ lúng túng, hướng mắt ra phía bên cửa sổ, thỉnh thoảng lại liếc mắt trộm về phía anh. Mọi thứ ở đây đã xong xuôi, nên ngay hôm sau cô và Quang đã bay trở về Việt Nam. Lần này cô đi cũng không có gì giúp cho anh nhiều, mà với thực lực của anh thì hoàn toàn có thể đảm nhiệm và hoàn thành nó tốt. Nhưng qua lần này, cô lại có thể hiểu rõ hơn về con người của anh. Anh không quá lạnh lùng và đáng sợ, nhưng mọi lần ở công ty mà cũng giúp cô có thể nhận ra được tình cảm của mình đối với anh. Hôm sau cô về tới sân bay nội bài, thì cũng đã là ba giờ chiều, lúc này người cô rất mệt, mọi hành lý đều được Quang cầm và kéo đi. Khi được đi đằng sau Quang, được dõi theo cái hình bóng của người đàn ông mình yêu thương thật sự là hạnh phúc và vui sướng, nhưng cái niềm vui ấy chưa được bao lâu, thì có một người con gái, chạy lại ôm chầm lấy cổ Quang, thế vậy cô thực sự sốc, cả cơ thể bỗng cứng ngắc lại, đứng trôn chân tại chỗ đó. Quang khó chịu, kéo quanh tay của cô gái đó ra khỏi người mình, đôi mắt cùng với chân mày anh nhíu lại. Sao em lại ở đây? Lan thấy thái độ của Quang đối với mình thay đổi hoàn toàn, nhìn về phía sau Quang, thì thấy Nhi đang đứng ở đó. Cô ta không khỏi tức giận, bàn tay bấu chặt vào quai túi sách, mà mặt vẫn cố vờ vui vẻ cười nói. Em qua công ty tìm anh không thấy, mà gọi điện anh cũng không bắt máy, Nên qua nhà tìm anh thì Phương bảo anh đi công tác, hôm nay về, mà em cũng có công chuyện gần đây, nên tiện thể qua đón anh luôn. Hay là anh thấy khó chịu khi em đến đây sao? Không phải, chỉ là từ sao em đừng làm như vậy nữa, dù sao chúng ta cũng đã chia tay rồi. Anh thấy như vậy không hay Lúc này anh liền nhớ tới Nhi, liền quay ra sau, thấy cô vẫn đứng im ở đó, anh sợ cô sẽ hiểu lầm điều gì đó, mà vội vàng đi lại chỗ cô, đang định lên tiếng giải thích. Thì thấy cô nhèn miệng cười, rồi giật phăng lấy cái vali ở tay anh ta. Giám đốc, người yêu anh đến rồi vậy tôi xin phép về trước. Lên xe bọn chị đi, đằng nào bọn chị cũng tiện đường về mà. Dạ thôi, em đặt xe rồi, em xin phép về trước. Giám đốc chào anh, tôi về trước. Dứt lời, cô không thèm nhìn lại mà kéo vali nhanh ra ngoài, rồi bắt một chiếc xe taxi. Ngồi trên xe lúc này, tâm trạng của cô trùng xuống, trái tim của cô nhói lên. Cái cảm giác khó chịu đến ngạt thở, làm cô thấy khó chịu mà muốn bật khóc, cứ định xua tan đi những suy nghĩ trong đầu, thì cái hình ảnh lúc nãy lại xuất hiện trong đầu cô, rồi vô thức những giọt nước mắt của cô chảy xuống hai bên má. Cái thứ tình cảm mập mờ này là gì đây? Là tình yêu hay chỉ là sự thương xót của Quang đối với cô? Vậy rút cuộc mấy ngày bên Mỹ là anh đang đùa sỡn với tình cảm của cô sao? Tạo cho cô sự ấm áp xung động thực sự từ trái tim của cô. Rồi giờ lại như tạt cho cô một gáo nước lạnh vào mặt. Quang, chúng ta về thôi, rồi sẽ cùng nhau đi ăn gì đó được không? Em đói rồi. Làn anh, anh đã nói rất nhiều lần rồi, em cũng biết là giờ chúng ta chỉ có thể là bạn mà thôi. Tình cảm của anh dành cho em giờ đã thay đổi. Em cũng đã rất thành công, sẽ tìm được một người đàn ông thực sự phù hợp với em, hơn là em cứ mãi như vậy với anh. Là vì cô gái kia sao? À không, mà là anh đã yêu cô thư ký của mình rồi sao? Nhắc tới Nhi, những hình ảnh ngây ngô đáng yêu và bướng bỉnh của cô xuất hiện trong đầu anh, khuôn mặt nụ cười ấy của cô đã không biết từ bao giờ mà cứ vậy chiếm đóng trong trái tim của anh. Sao anh không trả lời hả? Lan Anh đi lại đấm liên tục vào ngực của anh và khóc không ngừng. Đúng, anh đã yêu Nhi, anh đã thực sự rung động trước cô ấy rồi. Nói xong, Quang mặc kệ Lan Anh đứng đó mà gào khóc, một tay anh kéo vali, ly, còn tay kia cầm điện thoại liên tục gọi cho Nhi. Nhưng liên tục là những tiếng chuông không hồi đáp.